Anh đừng hại mẹ, anh không phải người xấu. Bà báo bấy giờ ngồi trên giường khuôn mặt tái dại đi. Hoàng đứng nhìn hền, trên mắt của hắn cũng tuôn ra hàng lệ Cơn điên loạn tàn biến, quay nhìn cô vợ điên, bàn tay xiết chặt mảnh kính cũng buông rơi xuống.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 nhưng chẳng thể can thiệp vào chuyện của ngài nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm